Kiều hãnh và định kiến trường 32 Sáng hôm sau, khi ngồi một mình viết thư cho Jane Trong khi bà Colin và Maria có công việc đi vào làng Elizabeth đã ngạc nhiên khi nghe tiếng chuông cửa báo hiệu có khách đến Vì cô không nghe tiếng xe ngựa Cô nghĩ đấy không thể là phu nhân Catherine Cô đặt lá thư viết dở qua một bên Khi cánh cửa mở ra, cô ngạc nhiên thấy anh Darcy Và chỉ có anh Darcy bước vào Anh cũng lộ vẻ ngạc nhiên Thấy cô chỉ có một mình Và xin lỗi đã đường đột Khi nói anh đã ngỡ tất cả phụ nữ đều ở nhà Rồi hai người ngồi xuống Thì cô hỏi Han Anh về Oxyn Dường như có nguy cơ là họ chìm vào im lặng Vì thế Cần nghĩ đến điều gì khác Trong lúc khẩn cấp này Cô nhớ lại thời gian cô gặp anh lần trước Tại Herfokside Và thắc mắc muốn biết Anh nghĩ gì về việc họ vội vã ra đi Cô nhận xét Tất cả các vị rời Netteville Thật quá bất ngờ đấy Anh Darcy Anh Binh hẳn phải ngạc nhiên tích thú Khi gặp lại anh nhanh như thế Vì nếu tôi không nhầm Anh ấy chỉ ra đi ngày trước đấy Tôi hy vọng anh và các chị em anh ấy Vẫn bình thường khi anh rời London Tất cả đều bình thường Cảm ơn cô Cô thấy cô sẽ không có câu trả lời nào khác Nên sau một lúc cô tiếp Tôi được biết anh Bingley không có ý định trở về Netherfield, có phải thế không? Tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói thế Nhưng có thể trong tương lai, anh sẽ ít sống ở nơi đấy Anh có nhiều bạn, anh đang ở trong giai đoạn mà bạn bè và những buổi gặp gỡ đang liên tục tăng lên Nếu anh ấy ít ý định lưu lại Netherfield Có thể tốt hơn cho láng giềng nếu anh ấy trả lại hẳn ngôi nhà Vì lúc ấy chúng tôi có thể có một gia đình định cư hẳn ở đấy Nhưng có lẽ anh bình lây dùng ngôi nhà không phải cho sự tiện lợi của láng giềng Mà vì sự thuận lợi của chính anh ấy Và chúng tôi nghĩ anh sẽ giữ hoặc trả lại ngôi nhà theo cùng nguyên tắc ấy Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh ấy sẽ trả lại ngay khi có người đến thuê Elizabeth không trả lời Cô không muốn nói nhiều với anh bạn của anh Vì không có chuyện gì khác để nói Cô quyết định để tùy anh chọn đề tài Anh hiểu ý và bắt đầu Ngôi nhà này xem ra rất tiện nghi Tôi nghĩ phu nhân Catherine đã đóng góp vào đây nhiều Trước khi anh Colin đến Hanford lần đầu tiên Tôi nghĩ đúng vậy Tôi tin bà không thể ban ơn Theo cách nào quý hơn thế Anh Colin xem ra có may mắn Trong việc chọn lựa người vợ của anh Vâng đúng vậy Những người thân của anh ấy sẽ rất mừng Thế anh gặp một người phụ nữ hiếm hoi Và có hiểu biết mà lại chấp nhận anh Hoặc đem lại hạnh phúc cho anh Một khi họ chấp nhận Bà bạn của tôi có đầu óc hiểu biết rất xuất sắc Mặc dù tôi không chắc bà ấy Có quyết định khôn ngoan Khi chịu lấy anh cô Lin Tuy nhiên bà có vẻ hoàn toàn hạnh phúc Và theo cách nhìn dè dặt Bà có cuộc hôn nhân rất thích hợp Kể cũng mừng cho bà ấy Đã ổn định cuộc sống Trong khoảng cách rất thuận lợi Với gia đình của bà ấy và bạn bè Anh xem đây là khoảng cách thuận lợi à năm Gần 50 dặm đấy Và nếu 50 dặm đường thì tốt sao Chỉ có hơn nửa ngày đường Vâng, tôi cho đây là khoảng cách rất thuận lợi Elizabeth thốt lên Tôi chưa bao giờ xem khoảng cách là một trong những lợi điểm trong hôn nhân Tôi chưa bao giờ nói bà Cô Linh đã ổn định gần gia đình của bà ấy Đây là bằng chứng cô gắn bó với Hufford sai Tôi đoán bất kỳ nơi nào nằm ngoài vùng Long bon đều có vẻ xa xôi Khi anh nói, hình như anh mỉm cười nhẹ và Elizabeth nghĩ cô hiểu ẩn ý của anh Anh hẳn đoán cô đang nghĩ về Jane và Netafil Và mặt cô ửng đỏ khi trả lời Tôi không có ý nói một phụ nữ không nên ổn định quá gần gia đình của bà Xa hay gần chỉ là tương đối Tùy thuộc vào nhiều hoàn cảnh khác nhau Khi có điều kiện khiến chi phí đi lại không thành vấn đề Khoảng cách không là gì cả Nhưng đấy không phải là trường hợp ở đây Ông bà Colin có thu nhập thoải mái Nhưng vẫn không đủ để về thường xuyên Và tôi tin bà bạn của tôi Sẽ không cho rằng Mình ở gần gia đình của mình Ngay cả khi khoảng cách chỉ còn một nửa Anh Darcy kéo chiếc ghế Anh đang ngồi đến gần cô hơn một chút Rồi nói Cô không thể gắn bó với nơi trốn của mình như thế Cô không thể cứ sống mãi với Long Bon Elizabeth ngạc nhiên Anh chàng cảm thấy có sự thay đổi nào đấy Về cảm nghĩ Anh kéo chiếc ghế ra sau Cầm một tờ báo link Và liếc qua nói với giọng lạnh lùng Cô có thích Ken không? Một mẫu đối thoại ngắn tiếp theo Về đề tài vùng quê Với mỗi bên trầm tĩnh và đúng mực Cho đến khi Charlotte và em gái bước vào Sau một buổi đi dạo Họ ngạc nhiên khi thấy hai người đang đối diện nhau Anh Darcy thật lại Những việc anh đã nhầm lẫn Và đường đột với cô Bennet Và sau khi ngồi thêm ít phút Không trò chuyện nhiều với ai Anh tiếu tử Charlotte nói ngay sau khi anh bước đi Có ý gì vậy? Chị Eliza thân yêu Anh ấy đã yêu chị rồi Nếu không, anh ấy không bao giờ đến thăm chị Một cách thân mật như thế này Nhưng khi Elizabeth kể về sự im lặng của anh Mọi người thấy hình như không phải như thế Ngay cả Charlotte có ước mong Sau khi đã phỏng đoán mọi điều Cuối cùng họ nghĩ đến anh đến thăm Chỉ vì không có việc gì khác để làm Và điều ấy có thể đúng so với mùa này trong năm Mọi môn thể thao ngoài trời đã chấm dứt Bên trong là phu nhân Catherine Sách vở, bàn pizza Nhưng các chàng trai không thể bị giam hãm mãi Giữa những bốn bức tường Kế bên là tòa tư sinh cha xứ, Hoặc là thú vui đi bộ đến đây Hoặc là vì những người sống ở đây Hai anh em họ tìm thấy thú vui Khi đi bộ đến hầu như mỗi ngày Mọi người đến vào những giờ giấc buổi sáng khác nhau có lúc đi riêng lẻ, có lúc đi chung với nhau, thỉnh thoảng có ba gì đi cùng. Mọi người thấy rõ, đại tá Fitzwilliam đến đây vì anh thích giao du với họ. Ý nghĩ này khiến họ mến anh. Elizabeth cảm thấy thoải mái khi gần anh cũng như khi thấy anh mến cô. Khi anh mến Georgian Wickham mà một thời gian cô đã cảm mến. Và mặc dù khi so sánh hai người Cô thấy cách cư xử dịu dàng Của đại tá Fitzwilliam ít lôi cuốn hơn Cô tin anh có kiến thức cao hơn Nhưng tại sao anh Darcy -si Hay đi đến tòa tư dinh tra sứ Thì khó hiểu hơn Đây không phải là do thích giao du Vì anh thường ngồi suốt cả 10 phút Mà không hề mở miệng Và khi anh nói Dường như đấy là do cần thiết Hơn là tùy tâm Một hy sinh theo phép tắc Hơn là vì chính anh thích như thế Anh ít khi được hoạn bát Bà Cô không thể biết tính nết anh ra sao. Đại tá Fitzwilliam đôi khi bông đùa về cung cách ngu xuẩn của anh cho thấy anh khác người. Mà hiểu biết của bà Cô không thể nói được điều gì. Khi bà muốn tin rằng sự thay đổi này là do tình yêu, thì đối tượng của tình yêu này, cô bạn eliza chỉ ngồi nghiêm nghị một mình để anh ấy tìm hiểu. Bà quan sát anh mỗi khi họ đến viếng rossing và mỗi khi anh đến hanford nhưng không thể hiểu được tâm tư của anh. Hiển nhiên là anh hay nhìn cô bạn của bà Nhưng vẻ biểu lộ trong tia nhìn của anh Thì không ai hiểu rõ Đấy là tia nhìn nghiêm chỉnh, chăm chăm Nhưng bà thường tự hỏi Liệu có chút cảm tình nào qua đấy Và đôi khi bà không thấy gì ngoại trừ vẻ lơ đãng. Một đôi lần bà cho Elizabeth biết Có khả năng tình cảm của anh đang nghiêng về cô Nhưng Elizabeth luôn luôn cười đùa về ý nghĩ ấy Bà cô lên nghĩ không nên nói thêm về việc này, vì có nguy cơ chỉ tạo thêm ảo tưởng để rồi chứng dứt trong tuyệt vọng. Trong ý tưởng hướng đến Elizabeth, đôi khi bà có chủ định giúp cô kết hôn với đại tá Fitzwilliam. Hiển nhiên, anh là người dễ mến nhất. Chắc chắn rằng anh mến cô, anh hoàn toàn đặt đủ điều kiện. Nhưng đổi lại, với những lợi điểm này, anh Darcy được sự bảo trợ đáng kể của giáo hội trong khi cậu em họ của anh không được gì.